Dạ, có chút xíu à. Vậy mà chút xíu. Thằng thời lo lắng nhìn em. Mày có đau lắm không? Không đau chút nào hết. Xạo đi mày. Em nói thiệt mà. Rồi sợ ông anh không tin, nó vội gật đầu. Ờ, đau sơ sơ, nhưng chỉ như kiến cắn thôi. Thằng thời cao mày. Mà sao mày ra nông nổi này? Nhỏ gái khẽ liếc quý ròm. Tại em... em... không cẩn thận. Không cẩn thận là sao? Là sao hả? Nhỏ gái ngập ngừng. Không cẩn thận tức là... là... cẩu thả. Tao mệt mày quá, gái. Thời hư giọng. Có chuyện gì mày nói đại ra xem. Cứ vòng vo hoài. Tại tao đó. Quý ròm bất thần lên tiếng. Nó biết nhỏ gái không muốn nói ra sự thật. Nhỏ gái sợ thằng thời sẽ xót ruột cho em gái mà hành hung nó. Thằng thời hành hung nó thật. Quý ròm vừa buộc miệng, thời đã túm ngay cổ áo nó. À, thì ra mày là thủ phạm. Không phải đâu, anh hai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 mà để lấy đà tung một cú đấm như trời dán vào vai thủ phạm, kèm theo tiếng rít. Cho mày bỏ cái thói ăn hiếp em gái tao nè! Quý ròm nếu không ròm cũng không thể nào chịu nổi một cú đòn dữ dằn như thế. Đằng này, quý ròm lại ròm, nên nó ngã bật gọng, cẳng chổng lên trời. Nghe tới đây, thằng Lượng không thể làm thinh được nữa. Nó đá chân vào đống rơm, mặt hầm hầm. Thằng du côn! Tắc kè bông thở ra. Thì ra vết bầm trên vai mày là do chuyện này. Tiểu Long hậm hật. Tao sẽ đập nó, thế nào tao cũng sẽ đập nó. Đập đập cái gì, bỏ qua đi. Quý ròm tặc lưỡi. Mọi chuyện là do tao gây ra hết. Nhưng mày đâu có cố ý. tắt kè bông bên bạn. Quý ròm cười buồn. Tào cố ý hay không thì ngón tay nhỏ gái cũng đã bị đứt rồi. Lượm nhấp nhổm. Sau đó thì sao hả anh? Tiểu lòng nói kháy. Nó vẫn còn tức chuyện thằng ròm không cho nó trả thù. Té xuống thì bò dậy Lóp ngóp giống như con mèo ướt vậy chứ sao? Mày nói đúng đó, mập. Quý ròm tỉnh bơ. Nhưng tao không tự bò dậy Theo lời quý ròm thì lúc đó nhỏ gái ba chân bốn cẳng chạy lại đỡ nó dậy. Vừa dẫn quý ròm lên, nhỏ gái vừa cự nữ thằng anh. Anh hai kỳ quá, tự dưng lại đánh người ta.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 Mày đang bị thương mà gánh con khỉ gì? Thời nạt em. Để thằng ròm làm. Anh làm được mà. Quý ròm nhìn nhỏ gái, mỉm cười trấn an. Nhỏ gái cũng nhìn lại quý ròm, ánh mắt nó có bao điều muốn nói. Tâm lý con gái vốn phức tạp, có những điều quý ròm không đọc được. Nó chỉ đọc được mỗi một điều. Còm nhom như anh mà gánh ghiết cái nỗi gì hả trời? Bữa đó rốt cuộc quý ròm cũng đem gạo về được. Nó không gánh vì nó không biết gánh. Nó mượn ông chủ máy xay hai cái bao tải. Một bao đựng gạo, một bao đựng trấu. Rồi mượn thêm mấy sợi cao su, bao cột chằng sau xe, chở về. Nó phải chở làm ba lần. Hai lần đầu, mỗi lần chở một bao.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 Hí hững khoe với anh nó. Vết thương lành rồi nè, anh hai, em tự làm mọi chuyện được rồi. Thằng Thời xăm soi ngón tay nhỏ em nó một hồi, rồi giận dữ quát ầm Băng lại ngay, lành đâu mà lành, bộ mày muốn tiêu luôn ngón tay hả gái? Thằng Lượm nuốt nước bọt. Vậy ngón tay nhỏ gái chưa lành hả anh? Ờ, Quý Ràm chép miệng. Bị thương nặng như thế, mới có vài hôm làm sao lành được. Nó làm vậy chẳng qua nó muốn phóng thích tao thôi. Con nhỏ đó tốt ghê anh ha. Lượm vuốt tóc, suýt xoa. Còn phải nói. Quý ròm gật đầu, sung sướng khi thấy thằng nhóc khen nhỏ gái. Vì tốt với tao mà nó bị anh nó mắng hoài. Những chuyện lạc vặt trong nhà, nó cứ lui cui làm suốt.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 Chẳng bao giờ động tay động chân vào việc gì. Ủa? Sao đó giống mày quá vậy? Tiểu Long bất thần chêm ngang một câu, khiến quý ròm như người bị nất cụt. Giống... giống... sao được mà giống? Ít ra tao cũng còn ham học. Còn thằng thời chẳng biết học hành cách sao mà năm nay nó tuột xuống học chung lớp với em gái nó. Thằng thời đâu có ham chơi. Lượm vọt miệng.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 Còn ma treo cổ như vậy là không hề có. Trên cõi đời này chỉ có thằng thời hách dịch. Quý ròm không hề đánh nhau với ma. Chỉ có thằng thời đánh nó. Còn nhà quý ròm xưa nay không quen nhịn ai. Thế mà vì nỗi hối hận với nhỏ gái, nó đã bấm bụng nhịn nhục thằng thời. Tội nó ghê. Một bầu không khí khắc khoải chạy quanh đống rơm. Tiểu Long, tắt kè bông và lượm thần mặt ra một lúc lâu. Lúc bọn trẻ trò chuyện rôm rã thì chẳng đứa nào để ý. Còn lúc tất cả lặng thinh, tụi nó nghe mồn một tiếng dế gáy phát ra từ đâu đó dưới đống rơm. Tiếng đàn réo rắc của chú dế nghệ sĩ càng khiến Tiểu Long buồn nổ ruột. Nó ngước nhìn những vì sao lấp lánh bên trên những tàn cây, khẽ mấp máy môi.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 Tuổi tao muốn phụ với mày quét nhà. Phụ quét sân, xách chuối, nấu cám heo, xách nước đổ vô lu nữa. Như Khẩu Liên Thanh nãy giờ bị kẹt đạn, thằng lượm hào hứng xạ một tràng, cứ như thể câu nói của Tiểu Long đột ngột nhảy qua miệng nó. Thế tao kèm toán cho nhỏ gái, tuổi mày có kèm phụ tao được không? Chỉ với một câu hỏi đơn giản, Quý ròm đã lập tức dán miệng tụi bạn nó lại. Mặt ngỡ ra, tiểu Long ú ớ như một con chuột vừa sa bẫy. Ơ, ơ. Ờ... Bên cạnh, tắc kè bông và lượm đứng ngẩn tò te. Tiểu Long là học sinh thành phố, nghe chữ toán, mặt đã không còn chút máu. huống gì tụi nó là học trò thôn quê, lại kém anh em nhỏ gái những một, hai lớp.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 Tụi bạn nó không nở dương mắt ra nhìn nó làm lụng vất vả. Cảm động nhất là không đứa nào trách móc gì nó về chuyện con ma treo cổ. Quý ròm là chúa bịa chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên tật bịa chuyện của nó được cảm thông một cách dễ dàng. Hôm sau, quý ròm ló mặt vô cổng nhà thằng thời với cảm giác lâng lâng Lần này nó không cần phải lén lút gửi xe đạp nơi nhà ông Sáu Cảnh nữa. Nó đạp xe thẳng tới chỗ làm. Mày kiếm đâu ra chiếc xe cà tàn này vậy? Thằng thời liếc chiếc xe của quý ròm, nhét mép hỏi. Tao mượn, chiếc xe hôm trước tao chở gạo đó. Hay lắm. Thời gật gù. Có chiếc xe này, tao có thể sai mày khối việc.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 là thằng thời. Thằng thời đó lúc này đang đứng gãi đầu sồn sột ở giữa sân ấp à ấp úng. Mày phải làm toán à? Ờ ờ nếu vậy thì tao sẽ để thằng Ròm ở nhà. Nó khẽ lí quý Ròm. Nhưng không biết thằng Ròm này có giỏi giang thiệt không nữa. Bữa đó, lần đầu tiên quý Ròm đi làm mà không thấy mỏi chân, mỏi tay, mỏi vai, mỏi lưng, mỏi cổ. Suốt buổi sáng, nó ngồi đàn bàn, quái chí giảng giải cho nhỏ gái từng ly từng tí. Kèm toán là nghề của quý ròm. Mặc dù các đệ tử ruột của nó như Tiểu Long và Nhỏ Dịp đều tuyên bố học toán với một ông thầy ưa quát tháo và mắng mỏ như quý ròm, thì thà ở nhà đi lượm bao ni lông còn hơn.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 Mà thật ra, cái chỗ khó hiểu đó là chỗ dễ hiểu nhất trên đời. Là cái chỗ mà nếu nó giảng hoài, Tiểu Long vẫn không hiểu. Thế nào nó cũng ngoát miệng tru tréo. Trời ơi là trời! Trên cổ mày là cái cục gì vậy hả, Tiểu Long? Trước mặt nhỏ gái, có cho vàng, quý ròm cũng không dám ăn nói văn mạng như thế. Suốt buổi nó rủ rỉ rù rì.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 chắc chắn là sung sướng hơn ngồi trên chiếc đòn kê kế chuồng heo phía sau nhà bếp để sắc nguyên cả cây chuối dài thòn. Vì vậy, cổ thì khen cứng mà mặt nó vẫn tươi ròi rói. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện